Tân trồn chạy về thết đầu con ngõ của mình thì gặp mấy người trong xóm đang đứng ở đầu ngõ xì xào bàn tán. Trong số đó có cả bà mẹ của gã. Nhìn thấy con trai bà mẹ của Tân mừng rỡ. Lại trời lại đất. Thằng Tân nhà tôi đây rồi các bà ơi. Bà mẹ của Tân lập cầm chạy tới trước mặt của con trai. Thằng này, đi mua mày đi đâu mà để mẹ phải lo. Mày có biết chuyện gì chưa con? Tân làm ra vẻ mặn bình tĩnh rồi đáp lại lời của mẹ. Con đi làm việc riêng của con, mẹ biết sao được mà hỏi. Thế có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây giờ này? Mẹ đừng có nói là mẹ đánh thức mọi người ra đây để tìm con nha. Con lớn rồi chứ con còn bé gì đâu. Bà mẹ của Tân lắc đầu, khuôn mặt vui mừng, biến mất để lại sự hoang mang. Không, mẹ là gì mà mẹ đánh thức mọi người dậy tìm con? Thế chắc con chưa biết thằng Phú nó chết rồi. Mọi người đang tập trung nhau lại để sang nhà nó xem có phụ giúp được gì không? Tân giật bắn mình rồi lắp bắp. Cái gì? Thằng Phú chết nó chết bao giờ? Bà mẹ buông một tiếng thở dài não ruột rồi đáp. Trên lúc nào cả người nhà nó còn không biết. Nghe nói hôm nay nhà bà Phiên đi ngủ sớm. Rồi cả nhà bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu ré lên trong buồng của thằng Phú. Bà Phiên cùng chồng thích như vậy thì mới bật đèn đi sang kiểm tra. Đã thấy mặt mũi của thằng Phú nó tím ngắt. Miệng của nó há lớn mắt trợn ngược nhìn lên mái nhà. Bà Phú Hoàng quá mới chạy tới ôm cánh tay của nó lay gọi thế nào thì cơ thể của nó đã lạnh ngắt cứng đơ từ bao giờ Nghe bà mẹ kể xong chuyện Tân như không thể nào tin vào những gì vừa xảy ra Các lúc này liền gặng hỏi bà mẹ cho chắc chắn Mẹ mẹ nói thế nào chứ? Rõ ràng Thế mẹ đã tới nhà Phú chưa? Có trực tiếp nhìn thấy sắc của nó không? Bà mẹ tân gật đầu khẳng định Có chứ sau lại không? Đâu phải có một mình mẹ nhìn thấy mà các bà trong xóm ai cũng thấy. Nghe tới cái hình ảnh nó nằm trên giường thôi á, lại thích dùng mình lên đây. Chưa bao giờ mà mẹ chứng kiến cái cảnh người chết nó ghê sợ như vậy. Nòm có vẻ trước lúc chết nó đau đớn sợ hãi lắm. Mọi người đoán là cái vết thương ở tay nó bị nhiễm trùng. Trước bàn tay bị thương của nó máu chảy thành dòng xuống đất. Mà toàn là máu đen thôi. Cả cánh tay đó cũng thâm xỉ lại khác hoàn toàn với cánh tay không bị thương. Tân liền lắc đầu ngoài ngoài các phản bác. Không thể nào. Sau khi nó bị đâm là bọn con lập tức đưa nó ra chặng xá để mà sát trùng băng bó lại cẩn thận mà cứ cho là nó bị nhiễm trùng đi. Nhưng mà sao lại có thể phát nhanh như vậy chứ? Với lại bọn con vừa gặp nó ở lối ra bãi dâu sau làng cơ mà. Liệu có nhầm lẫn gì không? Bà mẹ của tần đưa mắt nhìn con trai một cách đầy khó hiểu. Lúc này mấy bà trong xóm đi tới rồi cất tiếng. Thằng Tân nó có đi sang bên đám của thằng Phú cùng các cô không? Nhà nó neo người, qua đó mỗi người một chân một tay, xem giúp được gì thì giúp. Mấy bà trong xóm nói vậy thì đã rõ ràng là thằng Phú sẽ ra chuyện. Nhưng thế thì không hợp lý với những gì mà Tân vừa gặp. Hồi hộp sợ hãi nhưng vì tò mò muốn biết sự thật trong chuyện này đã như thế nào. Cho nên Tân liền đi cùng mấy bà tới nhà của Phú. Thế đầu cộng đã thấy tiếng gào khóc, đau đến của hai vợ chồng bà Phiên, một nhàng khói nồng nặc. Tần khét dùng mình, cả không dám bước đi mà thụt lại phía sau lưng của mấy bà hàng xóm. Và Thế Sân tần đen loại đưa mắt nhìn vào bên trong, ở dàn chính giữa sắc của Phú được đặt trên chiếc chiếu cũ. Trên người vẫn là bộ quần áo mà Phú đang mặc hồi sáng, mạnh đựng che lại bằng bộ tờ giấy trắng. Tần bước lên hè nhìn gần hơn rồi gã tò mò muốn nhìn xem khuôn mặt của Phú lúc chết nó gây gớm đến mức độ nào. Chẳng để cho Tần phải chờ đợi lâu vì bên ngoài có một cơn gió lùa vào bên trong hết tùng luồn tờ giấy đăng đẳng trên mặt của Phú. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng suýt chút nữa Tần đã la lên trong nỗi kinh sợ tột cùng. Gã không dám đứng trên hiên nhà nữ mà đi ra sân ngồi thụp xuống ôm đầu suy nghĩ. Phú đã nằm chết cứng gần đây Vậy thì Phú mà khi nãy gã gặp bà sau làng bên cạnh bãi dâu Chắc chắn là hồn ma Sau bao nhiêu năm chui lùi Tân chưa từng một lần gặp ma Vậy mà con ma đầu tiên Tân gặp lại chính là thằng bạn thân cùng xóm Bà sao khi nãy hình thù của Phú này khiến cho Tân kinh hồn bạch vế như vậy Giờ này bình tĩnh trở lại Tân mới chợt nhớ ra khi nãy khi gã bỏ chạy Hai thằng kia cũng bỏ chạy ngay sau lưng Chí còn một mình bắc ở đó đối diện với hồn ma cô phú. Không biết dần này bác thế nào nhưng sáng mai khi gặp lại bác, chắc chắn bác sẽ trợn tận cùng hai gác còn lại với cái mặt tái, vì tôi dám bỏ đại ca lại một mình. Mạnh sân gành của nhà phú khách nhỏ, lúc này có đông người đứng kiến, nhưng sau tận vẫn luôn có một cảm giác cơ buồn gặp mắt đang dõi theo ở một góc khuất tối tầm nào đó. Tần không ẩn lại nữ mà quyết định đứng dậy lấy cớ đau bụng ra về. Tân vừa ra khỏi cánh cổng của nhà phú, thì ở sau lưng gã một bóng đèn ló ra khỏi bụi sông ven đường. Cơn tiếng cười nhẹ vô cùng ma quái, phát ra từ bên trong cổ hỏng, hòa vào tiếng gió đến tai của Tân. Đang bước đi, Tân gần lại. Đây chẳng phải là điều cười của một người mặc bộ đồ kỳ quái, mà gã đối mặt ở con đường đất sau nhà ông Lâm hay sao. Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân vội vã. Tần lễ can đảm quay ngoắt đầu lại. Một con mèo trắng ngồi giữa đường dưng cầm mắt xanh nhìn Tân. Nó kêu lên bàn tiếng rồi lao vút đi, trong nháy mắt, biến mất hoàn toàn vào trong bụi cây ven đường. tân không còn dám đi bộ nữa mà co chân bò chạy thẳng về nhà. Trong làng tiếng chó chù mỗi lúc một nhiều hơn, thời tiết vẫn còn nóng nực. Ông bố của Tân không thể nào nằm được ở trong nhà, phải cầm theo chiếc quạt nan sang hiên, vừa phèo vẩy vừa ca tán. Nhưng Tân thì khác, nằm trong buồng không quản Tân vẫn cảm thấy cơ thể của mình lạnh rét từng hồi. Tân cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, bởi tiếng than khóc từ bên nhà của Phú vọng vào tai. Cho tới hơn 5 giờ sáng, mệt quá Tân mới chợp mắt. Trong ngôi chùa cam thanh sư thầy đang ngủ thì bị đánh thức, Bởi tiếng động lệch cạnh vang lên trên mái ngói. Ông bước xuống gọi giường mở cửa đi ra ngoài hiên, đưa mắt nhìn lên mái ngói của nhà chùa. Ông giật mình thẳng thốt nhận ra, trên mái đang đầm một con quạ đen liên tục mổ xuống những viên ngói. Một bóng đèn lướt qua sân nhà chùa thật nhanh, rồi dừng lại ngay trước mặt của sư thầy. Ông từ tốn rồi cất tiếng hỏi. Ai? Sao lại cả gan đem thứ này tới trốn thành tịnh cửa Phật? không sợ thần phật sẽ trách phạt sao bóng đèn kia không đáp lại mà lạnh lùng tính lại không hề sợ hãi sư thầy vẫn đứng đó nhìn thẳng bóng đèn chờ đợi một tiếng cười mà quái vang lên lỗ quả đăng đầu trên mái chùa tung cánh nhắm thẳng vào sư thầy mà bay tới một bàn tay đần lên vai lạnh buốt khiến tân mở tròng mắt ngồi bật dậy trong kinh hãi Thở vào khi thấy người ngồi bên cạnh là bà mẹ tân nhẹ nhàng hỏi tay mẹ làm gì mà lạnh thế này Vẫn còn sớm mà Đêm qua vì cây chết của thằng Phú Mà con nằm mãi không ngủ được Mới có hơn 6 giờ sáng mẹ đã gọi con dậy làm gì Bà mẹ của tân tái mét mặt Bà liền cất giọng run rẩy Dậy đi con Đã có chuyện lớn rồi Thằng Bắc chết đập bụi che cạnh bãi dâu Tân trồn liền miệng hang hốc Còn mắt đã bị hỏng của gã Có lẽ cũng vì quá kinh hoàng mà khẽ lây đầm Mất vài giây thì tân trồn Mới có thể cất tiếng hỏi Anh bác chết rồi Làm sao anh ấy lại chết Bà mẹ của Tân trả lời một câu lạnh lùng Khiến Tân cũng vì vậy mà tì cứng cả người Ma làm Là ma giết chứ còn gì Chẳng có người nào lại tự mình làm ra cái trò như vậy Nó tự nhét dao kéo vào miệng Khi mà người làng phát hiện ra Thì trong miệng của nó có dao lam có kéo Hình như tất cả những thứ ấy Trước đó nhà ai đã dùng để làm dụng cụ y tế Dùng xong thì ném ra ngoài bụi tre Tên trồn lúc này gần như là phần nào hiểu được vấn đề. Cả hai vụ chết người đều liên quan đến túi đồ đó là dao kéo y tế đã qua sử dụng trong bụi tre. Như vậy thì đây không phải là ngẫu nhiên, mà là những cái chết này đã có bàn tay của ai đó nhúng vào, bất kể đó là người hay ma. Thân hỏi bà mẹ về thông tin hai gã đồng bọn đêm qua cũng bỏ chạy với mình. Được bà mẹ cho biết hai gã đang ở đám tang cổ Bắc, thế tần cũng không ngủ nữa mà vội vàng thêm bộ quần áo cho chỉnh tề Rồi sang bên đám ma tay đàn anh. Sang tới nơi thấy hai gã đồng bọn đang ngồi sát với nhau. Xin lấy giết để điếu thuốc lá ở góc sân. Tân lúc này liền bước tới. Hai gã kia thấy tần cũng đưa tay vẫy vẫy sang hiệu. Tới nơi Tân chưa kịp nói gì với hai gã. Thì hai gã đã cất tiếng trước. Mẹ nó chứ, đêm qua hai thằng tao phải cảm ơn mày. Nếu như mà mày không bỏ chạy trước. Còn tao cũng chưa chắc dám chạy theo. Nếu không sáng nay khéo người ta tìm thấy bốn mạng người ở bụi tre. Chứ không phải chỉ xác của ông Bắc. Tên trộn lúc này gật đầu nói. Lúc soi đèn vào mặt của thằng Phú ta đã thấy bất ổn. Khi đó ta cũng không nghĩ là hồn ma của thằng Phú. Mà cũng cứ nghĩ nó là người sống đi chứ. Thế nhưng mà càng sợ hơn là vì rõ ràng cả hai nó đang ở gần đây. Ở lại nó làm thịt luôn cả mình thì sao? ta có bảo anh Bắc chạy nhưng rồi anh không nghe. Đen đuổi hơn cho anh Bắc là cái thằng Phú đang đứng trước mặt anh ấy. Là hồn ma chứ không phải là người. Chắc là nó thích chết cô đơn quá thì vì kéo thêm anh em mình đi cùng đấy. Hai gã kia cùng lúc đưa điếu thuốc lá liền giết một hơi thật sâu. Như để lấy lại bình tĩnh một chút. Một gã lúc này liền cất tiếng. Chuyện của thằng Phú anh em mình gặp là hồn ma. Thì cho tới sáng nay bọn thầm mới biết. Mày thử đoán xem tất cả những chuyện này là do ông Bắc. Ông ấy đồng với nhà con Linh. Cho nên mới bị thần vật trừng phạt tên công trả lời câu hỏi của gã kia mà hỏi ngược lại. Điểm quan lúc chúng mày bỏ chạy về nhà thì có thằng nào thế gì đó lạ không? Kiểu như có người bám theo chẳng hạn. Cả hai gã đều đồng loạt gật đầu. Có. Khi hai thằng tao chạy tới ngã ba xóm thì chia ra đứa nào về nhà đứa nấy. Trong lúc cả hai thằng đang mở cổng nhà thì có một tiếng cười vang lên ngay bên tai. Công lúc bọn tao quay mặt lại thì ở giữa ngã ba. Cái gá anh mà kỳ quái mình gặp ở con đường đất sau nhà của lão lâm Đang đứng đó từ lúc nào Bọn tao sợ quá vội quay đi không dám nhìn nữa Mà cầm là chạy tót vào trong nhà nằm im Không dám mò ra ngoài cho tới khi trời sáng Thân trồn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với hai gã kia Cái lão già bí ẩn đó là mang hai người không biết nữa Thế nhưng mà chúng mày từ hôm nay phải cẩn thận Đêm hôm hạn chế đi ra đường Tao không giải thích cho bọn mày được Nhưng bà tao có thể khẳng định cái chết của anh Bắc và thằng Phú là những cái chết không bình thường. Hôm qua tao đã nói anh Bắc đừng có cầm cái hình nhân đó nhưng anh Bắc không nghe và hậu quả thì chúng mày thấy rồi đó. Một gã lúc này liền đi tiếng nói Tao thấy cách giải thích của mày không đúng. Nếu con hình nhân đó làm anh Bắc chết thì cái gì giết chết thằng Phú nó làm gì có giữ con hình nhân nào đâu. Thân trồn nuốt ứng miếng nước bọt rồi đáp Có Đêm qua lúc mọi người cho sắc của nó vào trong quan tài, tạo thấy có thứ gì đó rơi ra từ trong túi quần của nó. Hai gã kia nghe vậy thì sợ hãi, đưa mắt nhìn nhau không dám nói thêm. Tiếng trống kèn vang lên inh ỏi cả ngôi làng nhỏ. mấy mùa trên cao rừng như cũng đã xả xuống, sắt ngôi làng để tạo thêm một nét âm u tăng tóc. Buổi sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, đang nghe tiếng kèn trống vang lên inh ỏi. Linh hoàng mặn bước ra khỏi buồng ngủ đi xuống bếp rồi cất tiếng hỏi. Là mình có người chết hả mẹ? Ai chết vậy? Bà Lâm liền buông tiếng thở dài. Thằng Bắc với thằng Phú, cả hai thằng đều chết đêm qua. Các cụ ngày xưa đã nói rồi, ăn không của người sống ác nhân thất đức, rồi cũng có ngày chịu quả báo. Chúng nó tuổi còn trẻ nhưng mà cũng đã gây ra nhiều chuyện khiến cho không ít người căm ghét. Kiếp sau có được làm người mong chúng nó sẽ là người lương thiện. Chưa ra đi thế này dù sao thì mẹ cũng cảm thấy tiếc cho cuộc đời con người quá. Linh trượt nhớ lại câu nói của người đàn ông bí ẩn hôm qua. Ông ta nói rõ ràng câu nói nó sẽ phải chết. Là để dành cho người khác chứ không phải dành cho hai chị em cô. Thời điểm ông ta xuất hiện cũng chỉ sau khi đám cổ bắt rời đi. Chẳng lẽ câu nói đó của ông ta dành cho đám cổ bắt? Linh khẽ dùng mình. Cô nói ra suy đoán của mình trong đầu. Cho bà Lâm nghe, bà không hề tỏ ra ngạc nhiên mà gật đầu với Linh. Cái này từ sớm bố và chị con đã đoán chuyện nói với nhau và cũng có chung một nhận định như vậy. Bố với chị Loan còn đèo nhau đi lên chùa để hỏi ý kiến của sư thầy, chắc hai chị một lát nữa là sẽ về thôi. Linh sợ hãi liền hỏi mẹ. Thế nếu như mà đúng là cái người đàn ông bí ẩn kia, chính là kẻ giết người thì ông ta thật đáng sợ. Một đồng lão có thể giết hai cá thanh niên to khỏe Thì đúng là không thể nào coi thường Bà Lâm đẩy lại nắp vung cơm Rồi nhìn Linh bằng một ánh mắt ái ngại Ông ta không giết người Theo cách con nghĩ đâu Hai cái chết của hai đứa kia đều vô cùng bí ẩn Ngày ta không có cách nào Để giải thích về hai cái chết ấy Bố con đang đoán Ông ta chính là một thầy tà Dùng tà thuật để giết người Đêm qua bố con đã cảm nhận Xung quanh nhà mình cũng có cái gì đó không ổn cho nên cả đêm không ngủ nổi. Tới sáng ra thì mới biết trong làng có tới hai mạng người ra đi. Hai mẹ con còn bà Lâm đang nói sợ câu chuyện thì Loan và ông Lâm cũng vừa ngay từ chùa về. Nằm vẻ mặt của ông Lâm đang vô cùng lo lắng, thì bà Lâm liền vội hỏi: sao về ông? Sư thầy nói về chuyện đó thế nào? Ngày mai là cưới con Loan rồi đấy. Ông Lâm nhìn vợ thở dài rồi đáp: tôi có chuyện với sư thầy rồi. Sư thầy nói là do con ma ngoài miếu sau làng nó làm. Cái ông láo bí ẩn kia là do con ma nó biến thành, chứ không có ông thể luyện tạo phép nào hết. Sư thầy nhắc mình phải cẩn thận vì nó sẽ tác oai tác quái. Sư thầy không thể chứa con ma này ngay được. Thầy ấy cũng phải có thời gian để làm phép. Dạ nếu muốn an toàn thì con Linh với con Loan trước khi trời tối, thì lên chùa ở là an toàn nhất. Sau chùa có dãy nhà ba gian bỏ trống. Tuy không còn tốt nhưng ở tạm cũng an toàn hơn ở nhà mình. Bà thấy thế nào? Không hề có chút đánh đo bà Lâm liền đồng ý ngay. Thầy đã nói vậy rồi thì mình cứ thế làm theo. Mà chỉ cần là những nơi có thần vật là an toàn. Thống nhất trước là khi trời tối, hai chị em con Loan đèo nhau lên chùa. Ông cũng lên đó luôn đi, để tôi ở nhà một mình cũng được. Ông Lâm vội vàng su tay, tôi đi làm sao được. Sự việc lần này có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Tôi thấy vẻ mặt của sư thầy hôm nay khác nhiều so với mọi khi. Từ ánh mắt sắc mặt, làn da nòm cũng sạm đi khá nhiều. Một đêm lo lắng mà thầy đã già đi trông thấy. Để cho hai đứa nó lên đó là được rồi. Tôi đang ở nhà cùng với bà. Câu chuyện đang răng giờ thì từ bên ngoài có tiếng xe máy dừng bên ngoài cầm. Tiếng gọi của một cậu thanh niên vọng vào. Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của bác Lâm không ạ Bà Lâm lúc này nhanh nhậu rồi đáp lớn. Đúng rồi, ai tới có việc gì khấm Dòng của người thanh niên nông trừng mừng lắm Dạ có, cháu ở làng bên Hôm qua chị Loan có bảo cháu là Cô muốn ăn hồng xiêm thì tới hỏi nhà bác Bác còn không ngã Nhận ra ngay làng hùng bản học cũ của đinh Lại giờ thấy đổ trọng kẹo Cô đi thoàn thoát ra cổng vừa đi cô vừa hỏi Bạn hùng mèo Nghiền hồng xiêm nhà mình thế rồi hả Còn nhiều lắm bạn tính ăn hộ mấy cân Hôm nay làng này có đám chắc đi chợ Cô không bán được cho ai Còn bao nhiêu cậu ăn hết hộ được không? Chẳng một chút do dự Hùng liền đồng ý ngay. Linh mở cổng cho Hùng dắt xe vào nhà. Để cho Hùng chào bố mẹ và chị gái xong. Thì Linh lập tức chỉ tay lên cây Hồng xiêm trước cửa nhà dụ dục. Chẳng mấy khi bạn cũ gặp lại nhau thế này. Cậu giúp mình chào lên cây hai hết chỗ Hồng xiêm kia xuống. Hai chị em mình con gái chân tay mềm không có leo được. Bố mẹ thì cậu biết rồi đó. Thời qua đến nay thời tiết đang thay đổi đến chóng mặt nên là xương cướp nó đau không có trèo được. cậu cứ hái đi được bao nhiêu thì mình cân rồi tính tiền. hùng hôm nay sáng sớm là vì có người bạn thân của bố hùng hôm qua sau khi ăn hầm của hùng mua về, thế ngon cho nên sáng nay nhà hùng mua giúp. nếu giờ mà leo lên cây hái hầm thì hùng sợ sẽ trễ hẹn, Muốn luôn cả giờ làm. muốn từ chối thế nhưng chẳng hiểu tại sao hùng lại gật đầu miệng ấp úng. Ừ, không được. Linh lấy cho mình giúp cây túi, mình mình trèo lên hái cho. Mà mình chỉ hái vài cân thôi nhé. Mà nếu Linh cần hái hết cây thì để túi mình đi làm về mình qua mình hái cho. Linh đắm mắt nhìn Hùng đầy danh ma. Thôi hái hộ thì hái luôn bây giờ để đến chiều tối biết đâu cậu đi luôn. Chẳng bao giờ quay lại nữa thì biết làm thế nào. Hồng lúc này đồ mặt thấy đồ lộ rõ vẻ lúng túng. Thế vậy bận Lâm lúc này mới mắng con gái rồi nói với Hùng. Cậu nếu đã học cùng nó từ nhỏ chắc cũng không lạ gì cái tính con bé nhà tôi, nó vẫn vậy. Bao năm trôi qua giờ cũng đã trở thành cô giáo dạy trẻ, bản tính tình trả thay đổi. Hồng xiêm nhà có năm cân cũng chín hết rồi, đang tính đem cho người nhà bán hộ, để cho chị Loan trễ nghỉ ngơi. Ngày mai là đám cưới cho chị ấy rồi, may có cháu sang lấy giúp thế này, hai bác không phải gửi nữa. Vào nhà uống nước đi, rồi chờ bác xếp Hồng vào túi cho. Linh vẫn chưa chịu buông tha Mà tiếp tục chọc khủng từ ngoài sân Cho tới khi vào trong nhà Loan cùng ông Lâm đi sau hai người Cô gái sát tay của bố rồi nói Bố nhìn hãy đưa chúng nó xem có đẹp đôi không Từ trước đến nay con chưa bao giờ thấy con Linh á, nó chiều con trai bao giờ đó Vậy mà khi gặp cậu ta Thì mồm nó liên thoáng không hết Ông Lâm chỉ cười Mà không nói gì cả Sau một hồi chuyện trò cùng ông Lâm Thì Hồng dường như cũng lấy lại được bình tĩnh Trên Hồng liền cất tiếng hỏi Lúc mà cháu đi vào đây hình như là có cảm giác như là trong làng của mình nó Có hai cái đám ma chứ không phải một phải không bác Ông Lâm khẽ gật đầu rồi trả lời Hai đám ma cùng lúc cháu hạ Toàn là những cái chết trẻ khó giải thích Bạn sống mấy chục năm nay mà chưa từng gặp cái chuyện này thế nào Những cái chết đấy nó khó giải thích bằng khoa học Mà phải giải thích bằng cách khác Hôm lúc này liền tò mò Vậy lúc phát hiện ra thi thể có báo chính quyền về sự bất thường để kiểm tra không? Giờ cũng nhiều kiểu giết người dựng hiện trường tinh vi lắm Không phải chuyên môn chú chắc đã phát hiện ra được đâu Ông Lâm điện chậm giải đáp Có chứ Trường thu này là người cẩn thận Chẳng những thế người chết lại là con trai duy nhất của ông ấy Thì đương nhiên ông ấy cũng chẳng có làm qua loa Cái thằng tên phú thì người ta không sao giải thích được động nhiễm trùng sao lại phát triển nhanh đến trống mặt như vậy Chuyện này họ vẫn chưa có kết luận Còn vụ thẳng bắc thì cũng chỉ nói là do thần kinh có vấn đề, không có làm chủ được hành vi, sẽ đến hậu quả đáng tiếc. Thế nhưng mấu chốt ở đây là cả hai đều dính vào dao kéo y tế mà ai đó đang ném vào trong bụi tre. Bà công vừa mới lên chùa gặp sư thầy, thầy ấy nói về làng này có nhiều làng, thầy ấy nói là làng này đang có ma hoành hành, cháu là công an suy nghĩ của cháu về việc này thế nào? Vốn chẳng phải là người mê tín, thế nhưng Hùng cũng chẳng thuộc diện bài trừ bởi bố anh từng là một cảnh sát nơi biên giới xa xôi hẻo lánh, nơi gắn liền với rất nhiều những truyền thuyết về ma quỷ rùng rợn. Ông đã kể cho Hùng nghe rất nhiều những câu chuyện tâm linh mà ông đã gặp phải ở nơi đó, đặc biệt là những chuyện về thầy ta luyện ngại điều khiển ma quỷ hại người. Với Hùng thì cứ khi nào gặp ma, anh mới tin nhưng anh thì cũng luôn giữ vững lập trường rằng Bố của anh chẳng bao giờ nói dối. Hồng mềm cười nhẹ đáp lại câu hỏi của ông Lâm. Với cháu cái gì cũng có thể tin được. Nếu như chúng ta chứng minh được bằng thực tế. Cháu có hơi tò mò về suy đoán của sư thầy. Bác có thể kể cho cháu nghe được không? Ngồi nghe ông Lâm kể hết câu chuyện mà. Ngồi nghe ông Lâm kể hết câu chuyện. Hồng ánh mắt tỏ ra hơi ngạc nhiên anh liền nói. Thường thì các nhà sư rất kiên kỳ cái chuyện ban đêm mà có con gái ngủ lại trong chùa. Nhất là con gái còn trẻ lại chưa trầm rất dễ xảy ra những chuyện dị nghị không đáng có. Hơn nữa lần này đâu chỉ có duy nhất hai chị em Linh đặc con gái, chẳng nhẽ chỉ có hai người gặp nguy hiểm còn những người khác lại khâm. Ông Lâm mánh mắt tỏ ra có đôi chút ngại ngùng ông ngập ngừng đáp. Sư thầy ưu tiên nhà tôi hơn một chút, vì ngày mai nhà tôi tổ chức đám cưới cho con Loan. Ngày kia là nhà trai họ tới rức sâu, nhớ xảy ra chuyện gì thì không hay, tôi nói vậy chắc là cậu hiểu. Hồng chưa kịp nói gì thêm Thì bà Lâm đã xách túi Hồng đi Từ trong nhà ra đưa cho Hồng Đưa tay nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ phải đi làm Hồng liền xin phép ông bà Lâm ra về Linh đi theo ra bên ngoài Để mở cổng cho Hồng Cô không trông Hồng nữa mà chỉ nhẹ nhàng nói Khi nào cậu muốn ăn cứ qua đây Bố mẹ mình lúc nào cũng có Hồng chín ở trong nhà Hồng khẽ gần đầu Rồi nổ máy Linh cài then cổng lại toàn bước đi vào bên trong Thì tiếng cổng Hồng lại vang lên thế thế tối nay hai người lên chùa ngủ có phải ai đi cùng chứ bố mẹ cậu chẳng hạn linh lẹn lắc đầu không chắc chỉ có hai chị em mình thôi bố mình không yên tâm để mẹ mình ở nhà một mình mà kéo cả nhà đi thì nhà cửa lộn gà ai trông sau này lặng mình cũng ngay mất trộm xảy ra cái là nó bắt mất sạch ngay thế cậu đi đi không lại nhớ việc rất lời linh bước đi thẳng vào trong nhà hồng kéo ga lao đi với hàng tá những suy nghĩ trong đầu Tiếng càng chống đám ma khiến cho Hùng nhớ lại đến hai cây chiếc kỳ lạ mà ông Lâm vừa kể. Một nỗi lo lắng vô hình xuất hiện khiến ruột gan của Hùng nóng nền như con lửa đốt. Linh vừa bước tới sân thì loàn trong nhà cất tiếng chiêu. Phải lòng cậu công an nhút nhát đó rồi phải không? Chỉ thấy em và nó cũng có duyên với nhau lắm đây. Ông Lâm cũng nói chen. đừng có nói cậu thanh niên đấy nhút nhát. Với con Linh thì có vẻ là như vậy, còn với những người khác thì không đúng đâu. Ngồi nói chuyện với cậu ấy một lúc thôi nhưng mà bố có thể nhận ra cậu ấy là một người có suy nghĩ vô cùng chín chắn và cẩn thận. Để làm được trong cái lĩnh vực luôn phải đối mặt với tội phạm nguy hiểm cậu ấy phải là một người vô cùng bản lĩnh. Linh liền biếu môi đưa mắt nhìn bố. Làm gì mà bố đánh giá người ta cao thế? với con cậu ấy vẫn là hùng mèo nhút nhát chẳng hơn chẳng kém. Con gái bố đây này mới là người bản lĩnh thì chẳng thì bố khen bao giờ. Bà Lâm lúc này bật cười rồi mắng. Cô với bố cô tính tình có khác gì nhau tí nào đâu mà phải khen. Mẹ chỉ cần cô lấy được người như cậu vừa rồi là mẹ mừng. Nhìn mặt thôi cũng thấy cậu ấy là người hiền lành phúc hậu rồi. Ông Lâm giờ quyền sổ ra đưa cho bà Lâm rồi dặn. Bà đi tới chỗ mình đã đặt thực phẩm bàn lại với thằng Cường. Tự nhiên trong làng sẽ đã hai cái đám tang thế này. Lượng khách em mình dự tính ban đầu chắc cũng giảm đi. không có khá nhiều nhà mình mời là họ hàng chỗ nhà thằng Phú và thằng Bắc. Nói chuyện là... Nói chuyện làm cô cũng đã gặp chuyện thế này Không phải ít để cho nó tư vấn Nói chuyện làm cô chắc cũng gặp chuyện như thế này không phải ít Để nó tư vấn xem con nên rút đi bao nhiêu cho phù hợp Hai chị em con loan thì ở nhà kiểm tra đồ đạc Chiều nay là họ chở phong bạt tới Tôi qua bên nhà, nhà bên nhà họ đi viếng hộ thôi Chứ nhà mình sắp có đám hỷ không nên tới đám ma Tối nay ăn cơm xong á Hai chị em con lên chùa sớm mà lại về Những tính toán của ông Lâm đã vô cùng cẩn thận Cho nên cả ba mẹ con của bản Lâm Chỉ biết giam giáp làm theo Không ai có thêm bất cứ một ý kiến nào Tại đám ma của bác lúc này Sư thầy cũng vừa hay làm lễ xong Bố của bác khuôn mặt đau khổ Từ trong nhà bước ra Đi tới bên cạnh sư thầy Thế nói cho con biết Cái thứ gì nó đã khiến con trai duy nhất Của con thành dân đồng nỗi này Con chắc chắn nó đầu óc minh mẫn không thể nào bị thần kinh làm ra những cái chuyện tự hại mình chết thảm. sư thầy chắp tay cúi đầu buồn bã đáp: chuyện này xảy ra thật đáng tiếc. những gì mà ông nói quả không sai. cha bác không bệnh gì cả mà là do con ma ở miếu làng nó gây ra. giờ muốn những chuyện như vậy không xảy đàn nữa thì phải phá cái miếu ấy đi. nếu không thì còn chuyện lớn sẽ xảy ra nữa. bà mẹ của bác nghe sư thầy nói vậy thì bước tới rồi vặn hỏi. Tính thầy dạo trước đòi giữ lại cái miếu đó. Thầy còn nói là oan hồn trong miếu nếu được thật cúng đàng hoàng sẽ bảo vệ, ban lộc cho dân làng. Sư thầy lại nói cái hồn ma trong chính cái miếu đó giết con của con là thế nào? Sư thầy khét giật mình. Bên ngoài một vài người nghe thấy cũng hoang mang xôn xao nhốn nháo. Sư thầy vội giải thích. Trước kia thì là như vậy, nhưng mà chắc có người nào đó đã phạm đến linh hồn trong miếu, cho nên linh hồn đã hóa quỷ để đi báo thù. Lôi là cung tại tôi. Thời gian qua tôi bận tính toán xây sửa lại chùa, cho nên không để ý đến cái miếu đó. Già trị có lễ như trước kia thôi thì không đủ, bà chính dân làng phải tự tay phá nó đi thôi. Bà mẹ của Bắc lúc này liền gào lên. Vậy cái đứa nào đã làm thứ trong miếu hóa quỷ hại thằng Bắc, thầy có đoán được nó không? Con nhất định bắt nó chịu trách nhiệm về cái chết con trai của con. Sư thầy nhắm nghiền mắt lại, một bàn tay lần trên tràng hạt. Phía xung quanh một vài người làng có mặt ở đó thủ thị vào tay của nhau. Này, các bà có thấy hiện như là sư thầy hôm nay có cái gì khác với mọi ngày không? Da rẻ xám xịt non cũng gầy đi. Mới hôm qua tôi lên chùa gặp thầy, nhà thầy bốc hộ lại cái bát hương, nhìn thầy vẫn còn bình thường, mà chỉ qua một đêm nhìn đã khác đi nhiều. Chẳng lẽ do cái thứ trồng miếu đã biến sư thầy thành ra như vậy? Một người khác cũng lên tiếng. Không như thế thì chắc sư thầy phải mắc một căn bệnh gì đó ngay từ lúc đầu sư thầy đến tôi đã giật mình. Cái miếu nó nằm bên cạnh chùa nên là chuyện bà đoán cũng có thể. Nhưng mà trong chùa còn có thần phật bảo vệ, mà quỷ tác oai tác quái ở đâu? chứ ở chùa nó làm gì mà làm được? Làng này gặp đại họa rồi chứ chả chơi. Sư thầy sau phút im lặng tính toán điều gì thì quay sang phía bên đồng bố cổ bắt thở dài. Tôi biết ngay mà, cái thứ làm cho hồn ma trong miếu hóa quỷ không phải dạng tầm thường. Là một thầy tà luyện ngài vô cùng cao tay Không biết mấy ngày gần đây Mọi người có thấy người lạ mặt nào Mang dáng vẻ cổ quái xuất hiện ở Trong làng này không Xã làng lại thêm dịp nháo nhác Khi nghe lời của sư thầy vừa nói ra Trong đám đông dòng của một gã thanh niên vang lên Có thưa sư thầy Sáng hôm qua bọn con gặp người đó Một người đàn ông đầu tóc bù sù Ăn mặc cổ quái Còn không có nhìn rõ mặt Anh Băng và cả thằng Phú là người tiếp xúc với ông ta đầu tiên Cậu cũng đang đoán anh Bắc và thằng Phú mất là do tà thuận của ta. Sư thầy ngay lập tức quay đầu lại. Người vừa lên tiếng cầu ngày khác chính là Tân Trột. Sư thầy khép mỉm cười nói với Tân. Tốt lắm. Như vậy là tiên đoán của tôi không sai chính là kẻ đó. Vậy con có biết kẻ đó bây giờ đang ở đâu không? Tân Trột lúc này liền đáp. Con không biết ông ta đi đâu nhưng mà vừa hồi tối con... Nó đến đây thì Tân Trột liền cực lại kẻ ánh mắt của sư thầy làm cho tân trột bỗng dùng mình. Ánh mắt ấy làm cho tân trột nhớ lại cả mắt của bóng đèn bí ẩn đêm qua. Tân đã đối diện với nó. Dòng của sư thầy văng lên thúc giục. Hồi tối con làm sao? Đang trả lời thầy sao tự nhiên con dừng lại? Hay là con đang che giấu chuyện gì? Tân trột thêm một lần nữa giật mình rồi gạ ấp úng. Không, con không giấu chuyện gì. Chỉ là đêm qua hình như con thấy người đó đi ra phía sau nàng. Khu bãi dâu rồi đi đâu nữa thì con không nắm rõ. Sư thầy khép mỉm cười rồi quay sang nhìn về chiếc quan tài cổ bắc. Khói từ bát hương đang nghi ngút tỏa ra. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi từ bên ngoài vào trong nhà làm cho những làn khói đang tỏa ra tứ phía trụng lại. Mơ hồ như là một người đang uốn néo vùng vẫy trong đầu đớn. Hai gái đồng bọn kéo tân trồn tới ngoài cầm rồi chửi. Mẹ mày chứ làm cái trò gì vậy? Bớt cái mồm của mày lại. Mày tính để lộ ra đêm qua mình định chơi nhà Lão Lâm gù hả? Sư thầy từ xưa nổi tiếng là rất giỏi. Mày thấy ông ấy vừa hỏi mày cái gì chưa? Lão Lâm là tâm phúc của ông ấy, để sư thầy mà biết chuyện rách việc bỏ mẹ. Ông bác chết rồi, không còn ai bao che cho bọn mình. Ngu nó vừa thôi. Mày không nói ra sư thầy cổ với dân làng này phải tìm cách mà trị. Tốt nhất là im mồm, ai hỏi cũng kêu không biết nghe chưa? Tân trồn vội gật đầu, ba gá lại kéo nhau đi vào trong nhà để nghe ngóng bị hai thằng bàn trời cho nên tân trồn cũng quên luôn việc nói với hai gã về cái ánh mắt sư thầy khiến cho gã phải sợ ngay trong buổi sáng hôm ấy mang cho tiếng kèn trống thê lương vang lên khắp làng trên xóm dưới thì đám người do ông bố của bác cầm đầu hùng hổ đi ra ngôi miếu làng trên tay ai cũng cầm một vật dụng sẵn sàng săn phằng ngôi miếu trong số đó không thể thiếu ba gã đàn em thân cận của bác bà chúng vẫn biết bác chết rồi Thì phải làm sao để cho ông bố của bác để ý Biết đầu mai mốt ông ta gọi ba thằng tới Cho làm dưới chứng của ông ta Thì chúng gọi là vẫn còn việc làm Mà còn có người chống lưng Cuộc sống cũng chẳng mất đi nhiều Kể cả khi bác đã chết Bà Gác Hùng hổ lao vào đập những nhát búa đầu tiên lên bức tường mục nát Người miếu cổ đã nhiều năm Cho nên chẳng mất nhiều thời gian mà đã bị san bằng Chỉ còn lại một bãi đất trống Sư thầy đứng bên ngoài nhìn vào nằm một nụ cười đầy bí ẩn. Đám của tân trột bước từ trong miếu bằng một nét mặt vô cùng tự tin. Khi niên ngang qua sư thầy tân trột không dám nhìn vào sư thầy mà cúi xuống đất đôi chân bước đi nhanh thoàn thoát. Hai gác đồng bọn thế vậy thì có vẻ ngạc nhiên, cả hai dừng lại chỉ tay vào miếu rồi cất tiếng hỏi. Sư thầy thấy ba thằng con được không? Phải nhát búa thôi là con quỷ trong miếu hết chỗ ở. Các thần vật trong chùa sẽ được thanh tịnh hơn, sẽ phù hộ cho hai đứa con luôn gặp may mắn về không thầy. Các con làm tốt lắm, vì sự can đảm của hai con thì sẽ giúp hai con đánh đuổi đi những bóng ma đang đèo bám hai con. Hai gã nghe sư thầy nói vậy thì mặt gã nào cũng tái mét, không để cho hai gã hỏi sư thầy lại tiếp tục. trong vài tối qua hồn ma của bạn trong nhóm các con đã tìm đến các con, chính đó đã làm thằng Bắc đi xuống địa ngục. Và những người tiếp theo sắp phải đi là hai đứa con. cái chết của thằng Bắc chắc hai đứa cũng lờ mờ đoán ra được phần nào. Mặt cắt không ra giọt máu hai gã khúm núm, miệng run rẩy xin sư thầy cứu giúp. Sư thầy đặt tay lên vai của một gã rồi chấn an. Bình tĩnh, các con không việc gì phải sợ tới mức như vậy. Thầy không biết à, thì thôi, chứ một khi đã biết thầy sẽ cho các con được an toàn tuyệt đối. Hãy làm theo lời của thầy Căn dặn. Một lát nữa sau khi đưa tang hai cái đám mà xong, hai đứa đi lên chùa. Nhưng mà khi đi đường tuyệt đối không được để cho ai trong làng được biết. giờ làng này không còn ai tin ai được. Bất kể người nào cũng có thể là tay sai cho thầy tà đó. Lão ta chỉ cần biết hai kẻ lão định lấy mạng đang lên chùa, lão sẽ không để cho các con có cơ hội bước được vào trong chùa đâu. Nói giấc lời sư thầy lập tức quay lưng đi. Bảo mặng hay gã đang nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng hoang mang. Thực sự hai gã lúc này đã hoàn toàn tin vào những gì mà sư thầy nói. Bởi những chuyện mà đêm qua cho đến sáng nay xảy ra nó thực sự có liên quan đến hồn ma. Chính bọn chúng cũng đã gặp hồn ma cổ phố và cả tay thầy ta thoát ẩn thoát thiện kỳ bí kia. Hai gã bàn với nhau để tránh dân làng có thể nhìn thấy được chúng sẽ tranh thủ lúc cả làng đưa ma ra đầm. Chúng nửa đường sẽ quay trở lại đi con đường tắt đến bên cạnh chùa, nằm úp trong vườn cây và chỉ đợi sư thầy về làm lễ, bọn chúng sẽ thoát được kiếp nạn như lời của sư thầy nói. Quá trưa khi mà sư thầy đang làm lễ đưa người chết ra đầm thì bất ngờ có một đoàn người mặc cảnh phục màu xanh bước vào. Người dẫn đầu không ai khác chính là ông Hà trưởng công an huyện. vừa nhìn thấy ông Hà ánh mắt sư thầy trở nên vô cùng lo lắng. Sư thầy trở dừng lại ghé sát tai bố của bác sư hỏi. Tôi đã nói là cây chết của con đồng do ma quỷ làm chứ không phải con người. Ông còn gọi công an tới đây làm gì cho phiền phức thêm. Ông bố của bác lúc này liền lắc đầu. Không phải công an tới để điều tra cây chết của thằng bác nhà con. Mà là giữa con với ông Hà cũng đang có chút quen biết. Nhà có tăng ông ấy tới viếng thôi. Thế cứ làm lấy bình thường để con ra tiếp ông ấy. Đúng như những gì mà ông bố của bác dự tính. Ông Hà đến không phải để điều tra mà là để phúng viếng bình thường. Sau khi xong các thủ tục phúng viếng, ông hòa quay trở lại bàn uống nước, nói vài lời động viên đến gia tăng. Ánh mắt của ông liên tổng hướng về phía sư thầy, ông cất tiếng hỏi bố của bác. Ông bên này, sư thầy dòng này hình như là gầy và đen đi nhiều hơn thì phải, Lần này có biến cố gì lớn rồi đúng không? Sao tôi không nghe ai nói gì chứ? Ông bên thở dài giọng đau khổ, vâng. Chẳng giấu gì bác, đúng là làng này đang dính phải chuyện mà trước nay chưa từng xảy ra. Sự tình cụ thể thế nào thì chắc bác cũng đã nắm rõ, em không cần trình bày nữa. Đúng là sư thầy nóng có phần tiểu tụy, chuyện này em cũng không có rõ. Sư thầy có nói ở làng xuất hiện một lão thầy tà, lão đã biến hồn ma trong ngôi miếu cổ hóa quỷ điên hại người. Theo em biết thì đúng là có kẻ lạ mặt ăn mặc cổ quái có xuất hiện ở làng này, mới chỉ từ hôm qua và cho đến đêm thì lập tức xảy ra chuyện. Cả làng cả xã cũng cho người đi kiếm kẻ lạ mặt đó. Nhưng mà tới giờ thì hoàn toàn không có thông tin gì. Số lượng người từng gặp kẻ đó cũng rất ít. Hình như là chỉ có mấy người bán hàng ngoài chợ cốc đầu làng và đám thằng bắt nhà em. Ông ta cứ như là một cánh bay đi lên trời vậy. Em chỉ có mỗi đứa con trai, vậy mà ông trời cũng nỡ mà nó đi mất. Ông Hải nhìn ông Biên bằng một ánh mắt cảm thông giữa ông động viên. Chuyện đau lòng không ai muốn nhưng mà dù sao nó đã xảy ra, đau đớn cũng chẳng thể nào lấy lại được. Ông cố gắng giữ sức khỏe, ông vẫn còn vợ chứ không chỉ có một mình. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm kẻ lẹ mặt. Có thông tin gì tôi sẽ gọi đến cho ông. Mà ở đây nếu như ông phát hiện ra chuyện bất thường gì nhớ gọi ngay cho tôi. Rất lời thì ông Hàn đứng dậy chào ông Biên ra về. Khi đi ngang qua sân ông lại quay mặt nhìn vào sư thầy một lần nữa. Ông khẽ giận mình bởi một chi tiết đó chính là nốt rùi son ở sát giái tay trái của sư thầy. Nốt rùi son đó chẳng làm trông nhớ tới một chuyện trong quá khứ. Cái thời mà ông vẫn còn đang làm việc ở vùng biên giới. Khởi lại một vài giây ông Hải bước chân vội ra khỏi cầm rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chờ cho những người công an đi ra khỏi đám tang sư thầy bước tới rồi hỏi ông Biên. Khi ấy mấy người công an kia hỏi những gì ông mà lâu vậy. Lúc lễ chuẩn bị đưa ma ra đồng, ông đi cho tới khi tôi lễ xong thì còn nói chuyện gì nữa. Ông Biên vội vàng thanh minh, còn cũng nào có muốn thế đâu. Tại ông ấy hỏi nhiều quá, người ta tới ai chi buồn mà mình không tiếp chuyện cũng không hay Sư thầy đúng là tiểu tụy quá, chẳng những dân làng ai cũng quả mà đến cả ông Hà Kinh này ông cũng nói y chang như vậy. Ánh mắt tỏ ra vô cùng suy nghĩ, vài giây sau sư thầy vội vàng nói với ông Biên. Cho thằng Bắc tôi đã làm xong lễ cả rồi Là đến giờ cứ tiến hành đưa ma ra đồng theo đúng những gì tôi đã dặn Tôi phải sang làm lễ cho cái thằng Phúc Chứ chỉ làm mình nhà ông mà không làm cho nhà khác Thì dân làng người ta sẽ bàn tán công hay Nói rồi sư thầy xách theo trước tay này rồi đi khỏi đám tang. Nhìn sư thầy thì có vẻ ốm yếu hơn trước Nhưng bước chân của ông thì nhanh thoàn thoát Không hề chậm rãi ung dung như trước đây Hai gã đang chờ sư thầy lễ giải hành cho mình. Thế sư thầy bỏ đi thì cũng nhanh nhậu chuẩn gọi đám tang của bác đi theo. Thân trộn thế vậy thì ngăn lại. Này, chứ mày lúc này không phục vụ đám tang anh bác. Còn tính đi đâu? Không sợ mất lòng bác biến. Hai gã trợn mắt nhìn tên một gã cất giọng chửi thề. Biến mẹ mày ra. Mày có bị mạ ám như bọn bố mày đâu mà mày nói lắm thế. Được lòng hay không không được lòng á. Thì cũng phải giữ được cái tính mạng rồi tính tiếp. Mày cứ im mồm mà làm những gì mày muốn đi. Coi như là không biết bọn tao đi đâu làm gì là được. Kinh như vậy, hai gái lần vào trong đám đông rồi đi vòng một đường khác tới đám ma cổ phú. Bỏ lại tinh trộn đứng đó nhìn theo bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Hơn hai giờ chiều thì quan tài của cả phú và bắc đều đắt được người nhà kéo ra bên ngoài nghế địa. Bầu trời âm u xám xịt, những mảng mây đen vung vứt trôi nhanh trên trời tựa như cả chục chiếc quan tài. Đang lừa đừ trước qua trên đầu Gió mỗi lúc một lạnh hơn Từng hạt mưa nhỏ xuống nghít địa lạnh lẽo Làm cho ngọn nến trên nóc nhà Làm cho ngọn nến trên nóc hai chiếc quan tài vụt tắt. Hai đàn quả đen tích cả mấy chục con Từ đầu kéo tới đầu kiến trên cành cây đa Ở ngoài cổng nghít địa Kêu lên những tiếng quang quác ai oán Quang cảnh vừa thiên lương vừa rùng rợn Khiến những người dù cứng bóng ví đến mấy Cũng phải nổi da gà trước cổng chùa làng Cam Thanh hai gã thành điền đang úp trong bụi cây bên đường đối diện cánh cổng chùa cũ hoen rỉ bỗng chốc lay động liên tục như có bàn tay vô hình nào đó đang cố gắng đẩy cổng mà thoát ra ngoài hiện tượng kỳ lạ khiến cho hai gã tái mặt một gã lên tiếng để trấn an cả hai trong chùa thì chỉ có thần phật chứ làm mẹ gì có ma mà thần phật thì chỉ giúp người chứ có hại người bao giờ bài thế ta nói có đúng không Gã còn lại liền gật đầu nhưng mà gã gật cũng chỉ cho có lệ mà thôi. Trước kia mà gã cũng từng đi chùa không ít, hắn còn nhớ lắm bức tranh về luật nhân quả. Khí gã là vô thần vô thánh cho nên gã chỉ nhìn cho vui, xem mỉm cười chế nhạo bức tranh dọa người, nhưng mà giờ thì gã đã tin là có thần thánh, có ma quỷ, như vậy thì bức tranh kia cũng chẳng phải chỉ để dọa người. Với tất cả những việc thất đức mà gã cùng tất cả đồng bọn của Bắc tất từng làm thì chắc hẳn bọn gã phải chịu Một trong những hình phạt khủng khiếp nhất Trong bức tranh kia Đến tới đây thì gã liền dùng bình Tiếng bước chân lộ cồm vang lên Một một trên con đường làng Tiếng chân đấy mỗi lúc một gần Rồi người mà hai gã đang mong mỏi Cuối cùng cũng xuất hiện ở chiếc cổng chùa Nhìn ngó sang hai bên Không thấy ai Hai gã lúc này lao ra khỏi bụi cây Tới bên cạnh sư thầy Thằng nào thằng nấy đều bộ trong vô cùng cúm núm. Sư thầy khét nở một nụ cười rồi nói một câu đầy bí ẩn. Vào đi. Thưa thích những người trẻ có tinh thần như các cậu. Không cần các cậu phải cầu xin thì tôi cũng sẽ tự tìm tới để giúp. Bước vào trong sân chùa ngài gã gión rén đi phía sau lưng sư thầy. Hơn hai giờ chiều mà lại còn nằm một nơi linh thiêng. Sao hài gã lại cảm thấy nó âm u ma mị hơn cả khi bọn gã đi ngang cung nghế địa vào những đêm mưa phùn tầm tối. Sư thầy dường như cũng nhận ra bọn gã đang sợ hãi Ông chỉ tay ra phía sau ngôi chùa chính rồi nói Hai cậu đi ra đó Thì ngồi mộ cổ bên cạnh giếng nước bỏ hoang Ngồi ở đó đợi tôi Tôi lấy đồ lấy xong tôi sẽ ra đó ngay Một gã liền thắc mắc Con tưởng làm lễ trừ tà thì phải làm trong chùa chính chứ hả Chứ có đứa em họ con bị ma nhập thì làm trong chùa mà giọng của sư thầy liền lạnh lùng đáp Cây đó khác cây này khác Lẽ lần này không làm Mày trong chuỗi chính được Muốn sống thì đừng có lôi thôi Các cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu Thế sư thầy có vẻ như đã giận dữ Lại còn lín Thế sư thầy có vẻ đã giận dữ Cái còn lại liền mắng như đồng bọn Mẹ mày chứ Thầy nói sao mày cứ làm vậy đi Lôi thôi thầy không giúp nữa là xuống đất đảo vi run Giống như hai thằng kia đấy Biết cái gì mà mày thắc mắc đi mau đi Phở mắng các vừa lưu tay của đồng bọn đi vòng ra sau ngôi chùa chính tiến về phía ngôi mộ cổ. Sao tới nơi cảm giác xung quanh không khí trở nên lạnh đột ngột một cách thất thường. Các đồng bọn khi nãy lại tiếp tục nói. Mày không cảm nhận được gì sao? Ta thấy sư thầy lạ lắm. Từ ánh mắt kiểu nói chuyện thường ngày, dù có thế nào ông ấy vẫn gọi mình là con sưng thầy, nhưng khi nãy là cậu sưng tôi. Bao nhiêu năm nay rồi mày nghe sư thầy nói chuyện kiểu đó với bọn mình không? ta càng lúc càng cảm thấy không giống Gã vừa dứt lời thì giọng của sư thầy vang lên từ đằng sau Không giống là không giống cái gì Chẳng phải tôi vẫn là tôi hay sao Nhìn thấy trời đất u ám lạ thường Đó chính là ma quỷ Ta ác ở đây về linh ngôi làng này rồi Cả hai cậu ngồi lên trên ngôi mộ cổ này Quay mặt vào nhau Để tôi làm lấy trừ tà cho các cậu nhanh lên Không dám do giờ cả hai vội trèo lên ngôi mộ cổ Dằm dắp làm theo lời của sư thầy mùi mùi tanh nồng như là mùi máu từ di diếng sộc vào mũi kinh tởm nhưng hai gã vẫn phải ngồi ngay ngắn mắt nhắm nghiền không dám mở ra nhìn xuống mùi nhang thoang thoảng hòa quyện với mùi máu tanh phả vào mũi cộng với những tiếng lầm rầm khấn vái của sư thầy vang lên trong gió thổi dít lên từng hồi hai gã bắt đầu cảm thấy toàn thân mất đi sức lực đầu óc mơ hồ không còn được tỉnh táo sư thầy lúc này lấy từ trong túi áo của mình ra ngay hình nhân gỗ tút vào tuyết quần của ngai gã rồi quát lớn, mở mắt ra bước xuống đây. Những người bị thôi miên ngai gã từ từ trượt xuống khỏi ngôi mộ đá cổ rồi bước tới bên cạnh giếng nước bỏ hoang. Dưới lớp cảnh cây khô che bên miệng giếng một bóng người bị treo bằng dây dây thừng buộc với thanh sắt lớn cách ngang qua miệng giếng. Bộ quần áo màu vàng đã đổi màu bởi những dòng máu loang đổ từ trên cổ chảy xuống. Sư thầy khẽ nhếch mép cười lầm bầm. Anh không phải cô đơn nữa, em đã kiếm người cho anh làm bạn rồi đây. Những thằng này chẳng phải hay quấy phá anh, chúng nó đáng phải chết phải không? Xét lời sư thầy kéo hài gã đang quỳ mồm dưới đất lên, Ấn đầu từng gã một xuống giếng, Rồi lôi từ trong người ra một con dao nhỏ sáng loáng, Xét khoát cứ ngang cổ của hài gã. Ông ta lẩm nhẩm cầu khấn một hồi rồi sau đó dùng dao quét nốt cặp mắt của gã còn lại rồi ném xuống giếng. Mà nước nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ Sau khi trốn cất hài thành đền xấu xố Trời bắt đầu đổ cơn mưa Mưa như chút nước Từ đó cho đến quá xấu giờ tối Vẫn không chịu ngớt Trong ngôi nhà mà ông Hà trưởng công an huyện lúc này Hồng vừa nhận được thông tin vô cùng quan trọng Anh chạy từ trên lầu xuống nhà Nơi ông Hà đang xem tivi giọng vội vã Bố à Tin tức các anh đi điều tra về Cho biết sư thầy chùa Cam Thanh Từng có một người em trai song sinh Hai anh em họ có bề ngoài giống nhau như hai giọt nước Người ngoài không phân biệt được ai là anh Ai là em ngoài bố mẹ Nhưng sau cơn gia biến cách đây gần 20 năm Thì một người em đột ngột biến mất Rồi không bao giờ thấy người đó quay trở lại Ông Hà lúc này gật đầu rồi nói Giống nhau nhưng không thể hoàn toàn Con người ai cũng có điểm khác nhau Gần 20 năm trước có một nhóm chuyên cướp Của giết người ở biên giới Nhóm cướp này vô cùng tàn ác cơ không biết bao nhiêu người bỏ mạng di tài của chúng Sau nhiều lần mật phùng Với bắt cuối cùng cũng bắt được bọn chúng Nhưng một kẻ đã chạy thoát Kẻ này dùng tên giả địa chỉ giả Nên sau khi hắn trốn thoát Thì không có manh mối để điều tra Chỉ biết hắn có một nốt ruồi son sắt dưới tay trái Bố đã từng gặp hắn một lần Cái nốt ruồi son đó rất đặc biệt Khiến bố còn nhớ như in Cho đến tận bây giờ Hôm nay bố lại gặp nốt ruồi son Giống y hệt như thế một lần nữa Hồng Anh lập tức hiểu ra vấn đề anh Điền vội hỏi là sư thầy. Sư thầy có nốt dưới đó về không bố? Ông Hà liền gật đầu, trưởng hết. Trước kia vì tất cả mọi thông tin mà kẻ trốn thoát để lại đều là giả cho nên bố đã bỏ qua mọi chi tiết. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì dường như có một chi tiết có thể là thật. Đó là gia đình của bố mẹ hắn đã chết cả. Và sau khi bố mẹ chết, người anh trai đã quy y cửa Phật. Điều này hoàn toàn khớp với hoàn cảnh của sư thầy. Kết nối lại tất cả những thông tin của ông Hà và những tình tiết hùng có, anh điền vội vã rụng. bố màu lệnh cho người đến chùa Cam Thanh đi. Còn chắc chắn sư thầy đó là già, kẻ lạ mà xuất hiện ở chợ đó chính là em trai tên cao của sư thầy đã quay trở về. Bằng chứng cho chuyện này là linh bạn học của con nói. Người đó có một đôi mắt rất giống sư thầy và bằng một cách nào đó ông ta lẹn vào chùa, đóng giả sư thầy mà ta quái ta quái ông hà xua tay sang hiểu cho hùng bình tĩnh lại rồi nói con không được nôn nóng tất cả đều chỉ là phỏng đoán bố đã cho người bí mật giám sát xung quanh ngôi chùa có động tĩnh gì họ sẽ báo ngay sư thầy là người được dân làng cam thanh rất kính trọng lại đang có thông tin mang quỷ lộng hành họ lại càng cần đến sư thầy hơn bao giờ hết nếu như không chắc chắn mà lao vào đó rất dễ sẽ đã xung đột với dân làng bố đang chờ thông tin xác minh nốt rồi son ở gáy tay trái nhưng chưa có kết quả Vì nốt dưới đó khá nhỏ Mà lại ở chỗ kín nếu như không để ý kỹ Sẽ không thấy được Trên nhớ ra tối nay Hai chị em loan và Linh đến chỗ ngủ Hùng vội vàng mặc áo mưa Rồi lao ra khỏi nhà Trước khi đi Hùng lại nói với ông Hà Đang lo lắng nhìn ở ngoài cửa Con có chuyện gấp phải đi ngay Con không đi sợ là sẽ xảy ra chuyện Không thể cứu vãn Việc xác minh nốt dưới sau này bố cứ để cho con Con biết một người rất có thể sẽ biết Con có tin sẽ điện về ngay cho bố rất lợi ông Hùng điều khiển chiếc xe máy lao đi về phía làng Cam Thanh trong cơn mưa nặng hạt vẫn còn đang công ngừng tuôn suối xả xuống mặt đất sân tích nhà của ông Lâm gọi mãi vẫn không thấy ai mở cửa chẳng còn cách nào khác Hồng đành nhảy qua tường vào bên trong ở ngoài sân rất nhiều bàn ghế xếp chồng lên nhau Sông nồi bát đĩa vẫn rừng tập kết lại ngay bên nông nhà mưa lớn suối xuống, xuống tạo thành những âm thanh ồn ào Chẳng trách mà người trong nhà không nghe được tiếng của Hùng gọi. Sau khi hai đứa con gái đổi mưa đèo nhau đi lên chùa, bà Lâm luôn có một cảm giác lo lắng, đứng ngồi không yên. Bà bước tới trước bàn thờ tổ tiên cầu khấn, phù hộ cho hai đứa con gái được bình yên vô sự. Tiếng gõ cửa làm cho cả hai ông bà giật mình, ông Lâm lật đật mở then nhận ra hùng trong bộ áo mưa, cùng một ánh mắt lo lắng đứng trước mặt. Hồng không bước vào trong nhà Cũng quên luôn việc chào ông bà Lâm Mà vội vàng cất tiếng Chị Loan và Linh đến chùa chưa bác Đi rồi Chúng ông vừa đi cách đây độ chục phút Giờ này chắc cũng đến chùa rồi Cậu có việc gì gấp sao Mà mưa gió thế này còn sang đây Lại còn trèo tường vào nhà tôi Bác cho cháu hỏi Sự thầy có nốt ruồi son ở tay trái phải không Một nốt ruồi son rất nhỏ Nếu như không để ý thì không thể nào biết được Sao, sao cháu lại biết chuyện đó Cháu hỏi làm gì Sư thầy không có nốt rùi son Mà chỉ có người em song sinh của sư thầy mới có Đôi chân của Hùng lùi lại về đằng sau Anh vội quay lưng ra cầm Trước sự khó hiểu của ngay vợ chồng ông Lâm Sao đường Hùng nấp tới một tán lá Lấy điện thoại gọi ngay cho ông Hà Giọng anh Hoàng hốt Bố, đúng Ông sư là giả đó bố Sư thầy thật không hề có nốt rùi son ở giái tay chỉ nói đừng mấy câu ngắn gọn như vậy Hùng liền ngắt cuộc gọi Rồi nổ máy xe lao nhanh về ngôi chùa dừng xe máy trước cổng chùa, hồng với tay kéo then cửa, nhưng cổng chùa đã bị khóa. Anh vội vàng tìm cách để vượt qua tường, nhưng bức tường của nhà chùa quá cao so với tầm với của anh. Hồng dùng hết mọi cách cũng không thể nào vượt qua. Hồng lảo tới trước cổng hét đền trong sự bất lực. Trong màn mưa mịt mỏi tối tăm trên con đường làng có một ánh đèn tăng tiến về phía cổng. Trên nóc ngôi mộ cổ phía sau chùa lúc này. Còn hai cô gái đang ngồi trên đó mái tóc ướt sũng hai mắt nhắm nghiệt lại toàn thân bất động gã sư thầy già đang vội vàng ném thứ gì đó xuống giếng miệng của gã đọc lầm dầm những từ ngữ cổ quái dưới miệng nước giếng vọng lên tiếng cốc thảm thiết đau đến của ba người đàn ông lão sư già cười rú lên khoái chí lão lôi lần lượt hai cô gái ấn đầu họ xuống thành giếng trên tay lầm lầm còn rào sắc nhọn sẵn sàng đưa thêm hai người vô tội đi sang thế giới bên kia. Đột nhiên không gian sáng bừng Một tỷ chớp xé ngang bầu trời Cùng với tiếng sét làm rung chuyển cả mặt đất Sự việc bất ngờ làm cho lão sư giả Có chút sợ hãi Và chưa thực hiện được hành động của mình Sau khi chấn tính lão quay mặt trở lại định làm nốt công việc Còn đang dang dở, Thì lão giật mình nhảy lùi về đằng sau Bởi vì ngay trước mặt của lão lúc này Chính là sư thầy người anh trai ruột Mà đêm qua cả đã sắp tâm giết chết Không những vậy mà sau khi giết chính anh trai ruột của mình, lão còn yểm hồn người chết bằng tà thuật và châu cổ trên miệng giếng. Lão bị bất ngờ bởi bình thường nếu như linh hồn đã bị lão dùng tà thuật để yểm lại, không có cách nào có thể thoát ra. Lão liền lắp bắp, sao, sao có thể? Anh không thể nào thoát khỏi bùa yểm của được, không thể. Dòng của sư thầy rất khẽ nhưng nó vượt qua cả những âm thanh hỗn độn đến bên tai của lão sư giả một cách rõ ràng đây là chốn linh thiêng nơi dành cho thần phật cứu rỗi chúng sinh tới nơi này chỉ cần trong đầu xuất hiện tà niệm đã bị cổ phạt chứ đừng nói mang tên đầy giết hại để tế lễ luyện bùa thần phật đã giải thoát cho tôi hiện các ngài đang có mặt ở đây quỷ dữ không thể tồn tại tại nơi này mồn thì chớp nữa lại làm cho cả bầu trời sáng rực từ dưới giếng xuất hiện thêm hai bóng trắng nữa bay lơ lửng trước mặt của lão sư già Nhận ra đó là hồn ma của hai gã thanh niên mà lão vừa giết chết hồi chiều. Lão lúc này mới thực sự sợ hãi. Vừa đớt mắt nhìn lên cao thì đàn quả đang đậu trên mái ngói của ngôi chùa đang nháo nhác vỗ cánh bay đi. Phía trước chùa tiếng gọi tiếng dậy lục cùng vang lên trên đền sân gạch. Lão sư già lúc này biết mình đã bị lộ, gác toàn bỏ chạy nhưng bị hai bóng trắng kia bay tới chặn đầu. Nhanh như cắt lão thò tay vào tư áo của mình lôi ra một đỉnh nhân bằng gỗ Rồi ném xuống giếng Hai bóng trắng lấy tay trẻ ngài hốc mắt Đang chảy máu Xú lên kinh hoàng rồi lập tức biến mất Nhưng một con sóc lão lần mình vào trong bóng tối Trước khi bỏ đi gác quay mặt lại Nhìn hồn ma của sư thầy rồi nói Với anh là kết thúc Nhưng với tôi đây mới chỉ là sự bắt đầu Khi lão sư già biến mất Thì cũng là lúc ngay chị em loan bừng tỉnh Càng hãy như vừa trở về từ giấc mộng hoang mang hoàng hốt giữa màn mưa lạnh buốt Vẫn chút đều lên cơ thể Loan ôm chặn em gái đang run rẩy Rồi lang hết cầu cứu Chưa đầy một phút sau Thì trước mặt của Loan Có những ánh đèn pin tiến lại Hồng cho người đưa hai chị em Loan Tới một căn nhà tiếp khách của nhà chùa Còn anh thì ở lại Cùng đám người tiếp tục điều tra Thứ mùi tanh tươi bốc lên từ dưới giếng Bỏ đường những cành lá Phủ kín trên miệng giếng ra tất cả đều bằng hoàng khi thấy bà sát chết bị cắt cổ, móc mắt rồi treo lùng lằng trên thanh sắt, các ngang ở trên miệng giếng. Kẻ sát ở giữa chính là xác của sư thầy. Hồng chia người ra thành từng túp, truy tìm lão sư già. Còn anh ở lại kiểm tra những dấu vết ở hiện trường. Trần hồng cảm giác như anh vừa giẫm phải một vật gì đó cứng cứng dưới đất. Anh liền soi đèn nhận ra một định nhân chỉ to bằng ngón tay người, đừng tạo ra từ gỗ. Thế nhưng tạo hình thì vô cùng ma quái. Hồng đưa lên trước mặt quan sát, bên ngoài những người công an do ông Hà Tăng Cường đang tiến ra. Hồng đền bỏ nó vào trong túi áo anh nói lớn. Mọi người tàn giấc tìm kiếm nhớ sát vào. Nhớ đi sát vào im trợ cho nhau. Đây là một kẻ giết người hàng loạt vô cùng nguy hiểm. Tôi dám chắc lão ta vẫn còn ở trong này. Bật tường cao thế này lão ta không thể ra ngoài được đâu ở bên ngoài con đường nhỏ dẫn ra phía sau làng nơi có bãi râu xanh ngắt bạt ngàn một bóng đèn đang bước đi nhanh thản thoát lão sư già vừa cười vừa lầm bầm trong miệng hàng loạt những ngôn ngữ khó hiểu hơn chục người công an lùng sục khắp ngôi chùa dường như mọi ngóc ngách đều tìm nhưng lão sư già cứ như mọc cánh bay đi khỏi chùa không cam tâm hồn dẫn theo vài người đi kiếm thêm tới góc tường nơi cuối vườn đồng nhận ra phát hiện ra dấu chân mang theo bùn đất Trên bức tường cao gần 3 mét, mà xung quanh trống chơn không hề có bất cứ thứ gì để kẻ để lại dấu chân có thể bấu phiếu. Anh hoang Mang liền lắc đầu, không thể nào, lão ta làm sao có thể làm được cái chuyện này? Hồng liền lập tức trở vào trong nhà báo cáo lại cho ông Hà chuyện vừa rồi, nghe xong ông liền thở dài. Lão ta đó đã chạy mất rồi, chưa có nói không thể, thực ra thì lại có thể. Thế nhưng mà con có nhớ câu chuyện bố đất từng kể cho con nghe về một lão thầy tà bố đất từng gặp cách đây 20 năm. Có lẽ ông ta cũng đang dùng thứ tà thuật y hệt như vậy. Chuyện này tạm thời về các lại. Con đưa hai cô gái kia về nhà họ. Chuyện còn lại để đây bố cùng dân làng xử lý. hùng định hỏi gì đó nhưng chẳng để cho Hùng nói. Thì ông Hà đang hiểu Hùng muốn nói gì ông liền lắc đầu. Không tìm được lão đâu. Trong thời gian chúng ta tìm kiếm lão đã đi xa rồi lão có thể vượt qua khỏi bức tường cao 3 mét thì con hiểu lão nhanh như thế nào tạm thời yêu cầu trưởng thôn thông báo trên loa phát thanh trong làng có kẻ giết người để họ đề phòng nhưng mà bố nghĩ lão sẽ không giải gì ở đây lão có thể quay lại vào một thời điểm khác hoặc cũng có thể đi hẳn đến một nơi không ai biết lão để mà hại người hầu gái gật đầu chào bố rồi chạy xuống dưới căn nhà tiếp khách của chùa ông bà lâm cũng có mặt ở đó từ lâu đang ngồi chén ăn tinh thần hai cô con gái ngay sau khi thấy thái độ kỳ lạ của hùng, thì ông bạch lâm cũng vội vàng đội mưa đèo nhau bằng xe đạp đi lên chùa. Thế hùng và ông lâm vội bước tới cuối gặp người cảm tạ. ông gạt nước mắt rồi nói giọng nghẹn ngào: tuyệt suy nữa thì chính tôi đang hại chết đứa con gái. thực sự tôi không thể ngờ được lại có thể có sư thầy già. tôi già cho nên hồ đồ rồi. rõ ràng sư thầy già đó gầy hơn da đen hơn, cái càn nói cũng khác. Tôi đã phân vân rồi nhưng mà chẳng thèm nghĩ. Ơn của cậu cả nhà tôi đời này không quên được. Hồng lúc này vội suốt tay. Bác đừng có nghĩ nhiều. Cháu ngoài là bàn học của Linh gia thì cũng còn có trách nhiệm của một người chiến sĩ công an. Giờ bác với ba cái cứ để xe đạp ở đây. Hai bác mỗi người lên một chiếc xe ngồi sau chị Loan với Linh. Chúng cháu sẽ đưa về nhà. Chứ để hai người ướt lâu thế kia cũng cảm lạnh mất. Ông bà Lâm nhanh chóng dịu hai người con gái ra bên ngoài. Mưa lúc này đã tạnh hẳn trên trời chỉ còn lại một vài tiếng sấm âm ỉ Hai chiếc xe máy lao nhanh trên con đường làng. Trên đầu một con quả đèn cất cánh bay theo. Hồng cảm thấy vùng ngực trái của anh đột nhiên đau nhói. Cơn đau chỉ đến rồi biến mất trong thoáng chốc. Hệ nhân bằng gỗ mà Hồng bỏ trong túi áo dường như đang khẽ chuyển động.